Có ba vở múa ballet trên nền nhạc của Tchaikovsky luôn trở lại sân khấu vào những dịp lễ Giáng sinh, đó là Hồ Thiên Nga, Công chúa ngủ trong rừng hay Kẹp hạt dẻ Đấy là những tác phẩm luôn đưa khán giả vào thế giới thần tiên, kỳ diệu. The Nutcracker còn có tên gọi trong tiếng Pháp là Casnoisette. là một món quà giáng sinh của cô bé Clara, phép lạ của đêm thánh gieo rắc sự sống vào mỗi một món đồ chơi của cô gái. Riêng chú lính kẹp hạt dẻ thì đã hóa thân thành một chàng hoàng tử để đưa Clara lạc vào vương quốc nơi mà bà tiên hạnh nhân ngự trị. Cô bé quay cuồng với những vũ điệu mang âm hưởng của Tây Ban Nha hay là của xứ ngàn lẻ một đêm. lấy nguồn cảm hứng từ chuyện thần thoại của nhà văn người Đức Hoffmann và đã được văn sĩ người Pháp Alexandre Dumas biên soạn lại rồi hợp tác chặt chẽ với nhà biên đạo múa bậc thầy của trường phái ba lê Nga thời đó là vũ sư Marius Petipa năm 1892, nhạc sĩ Tchaikovsky cho ra mắt khán giả ở Saint Petersburg và vũ kịch Casnoisette từ đó trở đi vở ba lê kẹp hạt rẻ đã trở thành một trong những tác phẩm được yêu thích nhất cặp bài trùng Tchaikovsky Petipa thành công ở chỗ họ đưa người xem trở về với tuổi thơ họ thôi miên khán giả với những giai điệu của xứ Ngàn lẻ Một Đêm Tchaikovsky đã mượn rất nhiều những giai điệu từ một vài bản dân ca của Pháp hay của Nga để đem lại những sắc màu mới lạ chẳng hạn như là bản L'avanc de fleurs, Vanes Monmoi được xem là một trong những chương đẹp nhất của bộ sách âm nhạc cổ điển. Pyotr Tchaikovsky đã thổi nhựa sống vào tác phẩm của mình khi ông tuổi đã về chiều. Đâu đó Casanova còn là ngõ thoát để đưa tác giả ra khỏi sự cô đơn của tuổi già. Tchaikovsky qua đời năm 1893. Kẹp hạt rẻ được xem là biểu tượng Của sự kết hợp tài tình Giữa hai thể loại nghệ thuật Âm nhạc và ballet của Nga Thế nhưng Tchaikovsky Lại không tâm đắc với vở múa này Bằng vở vũ kịch Công chúa ngủ trong rừng Công chúa ngủ trong rừng là lần đầu tiên Tchaikovsky cộng tác với nhà biên đạo múa Petipa Sự hợp tác chặt chẽ giữa hai nghệ sĩ tài hoa đó Đã đưa nghệ thuật Lên đến đỉnh cao Công chúa ngủ trong rừng được hoàn tất và cho ra mắt khán giả lần đầu tiên vào năm 1890 cũng tại nhà hát Mariinsky ở St. Petersburg trong phiên bản Nguyên Thủy và múa này đã kéo dài đến gần 4 giờ đồng hồ và được xếp vào hạng kho tàng ballet âm nhạc quốc gia của nước Nga. Tác phẩm đó là một lời tỏ tình của nhạc sĩ người Nga với nước Pháp và chúng ta cũng đừng quên rằng vũ sư Petipa là một người Pháp đã đến Moscow lập nghiệp. Tchaikovsky sáng tác từ chuyện cổ tích của Charles Perrault. Trên sân khấu, Tchaikovsky và petitpa đã làm sống lại những ngày tháng huy hoàng của các triều đại vua chúa Pháp của Điện Versailles lộng lẫy. Được diễn lần đầu tiên năm 1890, thế nhưng phải đợi đến năm 1921, tác phẩm đó mới được đưa ra nước ngoài sau rất nhiều lần được sửa đổi. đến nay thì đã có cả trăm phiên bản công chúa ngủ trong rừng khác nhau. Theo rất nhiều các nhà phê bình thì vẫn chưa một ai có thể qua mặt được cố vũ sư Rudolf Nureyev, người thủ vai hoàng tử Desirée đã giải cứu cho cô công chúa Aurore khỏi giấc ngủ trăm năm. Nureyev được xem là ngôi sao sáng chói nhất của làng Vũ Ba Lê trên thế giới trong suốt cả thế kỷ 20. Cũng chính ông đã mang lại Một làn gió mới cho nhân vật được Tchaikovsky và Petipa tạo dựng ở vào cuối thế kỷ thứ 19. Và theo đánh giá của Nureyev, thì công chúa ngủ trong rừng là đỉnh cao của nghệ thuật. Kịch múa ballet cổ điển là một bản giao hưởng giữa hai nền nghệ thuật. Sau tác phẩm này, nhiều nhạc sĩ tên tuổi khác trên thế giới đã không còn ngần ngại hợp tác với các nhà biên đạo múa. nhận ra giai điệu quen thuộc mở màn cho vở múa ba lê hồ thiên nga của nhạc sĩ tchaikovsky ngày nay lắc dc được xem là một trong những vở kinh điển nhất tiêu biểu nhất cho trường phái ba lê cổ điển của nga và là một bước đột phá quan trọng về phương diện nghệ thuật thế nhưng hồ thiên nga chỉ thực sự được tỏa sáng sau khi tchaikovsky đã qua đời Và một lần nữa, tên tuổi của nhạc sĩ người Nga này lại gắn liền với nhà biên đạo múa đến từ xứ Pháp là Marius Petitpa. Hồ Thiên Nga được sáng tác từ một câu chuyện cổ tích dân gian của Đức. Hoàng tử Siegfried bị ép cưới vợ. Nơi một bề rừng, một đàn Thiên Nga xoài cánh trên mặt hồ. Con chim đầu đàn hiện nguyên hình là một nàng công chúa xinh đẹp. Vì lời nguyền của tên phù thủy ác độc, cô chỉ được hiện nguyên hình khi đã tắt ánh mặt trời chỉ có tình yêu chân thật mới giải thoát cho Odette sự phản bội dù không cố ý của chàng trai làm tiêu tan mọi hy vọng được trở lại kiếp người của nàng công chúa Thiên Nga là vở vũ kịch đầu tiên của Tchaikovsky, được ông sáng tác từ khoảng năm 1875 đến năm 1877. Thực ra tất cả đã bắt đầu vào một dịp hè năm 1871 khi ông về lại quê nhà thăm người em gái. Rồi khi rảnh rỗi, thay vì kể chuyện đời xưa thì ông đã soạn nhạc để mua vui cho hai đứa cháu nhỏ gọi mình là bác ruột. 4 năm sau đó, do một sự tình cờ Tchaikovsky đã nhận được đơn đặt hàng từ phía nhà hát Moscow, Tchaikovsky đã soạn nhạc và nhà biên đạo múa Julius Raitsinger đảm nhiệm phần giàn dựng sân khấu ballet. Buổi ra mắt đầu tiên năm 1877 là một sự thất bại ê chề và múa bị chê là rời rạc và vụng về. Phải đợi đến năm 1894, tức là một năm sau ngày Tchaikovsky qua đời, thì hồ thiên nga mới được hồi sinh, ông tổ của trường phái ba lê Nga trong gần suốt thế kỷ thứ 19 là Petipa đã biên đạo lại và dàn dựng lại toàn bộ vở múa trên nền nhạc của Tchaikovsky. Từng bước nhảy, từng cử chỉ của các diễn viên như quấn vào mỗi một nốt nhạc và nhạc của Tchaikovsky trong vũ điệu thiên nga khi là những giọt nước lung linh trên mặt hồ, khi chắp cánh bay bổng lên trời cao. Thank mm -hmm. you. không lộng ngôn khi khẳng định rằng chỉ có Petipa mới hiểu được cái thế giới âm nhạc của Tchaikovsky. Và Tchaikovsky dường như đã bước vào thế giới của thể loại vũ kịch ballet cũng chỉ để những vũ khúc của Petipa đọng lại mãi ngàn sau. Trong văn hóa dân gian Nga, thiên Nga là biểu tượng của lòng trung thủy. Nhưng đối với Tchaikovsky thì vở Lock de Signe trước hết là một chuỗi dài cay đắng phải mất gần 20 năm Hồ Thiên Nga mới được nhìn nhận là một tác phẩm lớn và múa này lại thiếu may mắn trong buổi ra mắt đầu tiên vì ngoài ý muốn của tác giả nữ diễn viên múa thủ vai nàng công chúa Odette chỉ là một con Thiên Nga nhạt mờ còn ông nhạc trưởng thì bị coi là không chuyên nghiệp hay ít ra là chẳng hiểu gì về phong cách nhạc của Tchaikovsky hai yếu tố đó đã khiến Hồ Thiên Nga không thể thăng hoa đó là một thất bại lớn đối với Tchaikovsky Về mặt ý nghĩa thì Tchaikovsky đã sáng tác vào Hồ Thiên Nga khi ông chia tay với người vợ trẻ sau vòn vẹn hai tháng chung sống và tựa như hoàng tử Zifrit, Tchaikovsky đã phải chọn cho mình một người vợ mà ông không hề yêu. Tchaikovsky cũng chưa bao giờ bị phái đẹp quyến rũ. Tchaikovsky chia sẻ với Zifrit cùng một nỗi niềm họ luôn hướng về một tình yêu nhưng đấy trước hết là một miền đất hứa mà cả hai không bao giờ đến được. Odette, dưới hình hài của nữ chúa Thiên Nga, là hiện thân của một thứ tình yêu tinh khiết, hoàn hảo và tuyệt vời, nhưng chỉ tìm thấy trong mơ. Vũ điệu Thiên Nga trên mặt hồ tĩnh mịch là ngõ thoát cho cả Siegfried lẫn Tchaikovsky trong một thế giới ảo.